Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đã có lần cảnh cáo đầu tiên cô Đỗ Phương Cần Kiều Quỳnh An cơ trí học theo Khi hắn xuất hiện trở lại Cô liền đem hắn chặn ở ngoài cửa Đỗ Phương Cần có một chút mặt mày sám cho Trước đó hắn có nói qua Kiều cô trước khi mở cửa phải có cảnh giác Để tránh mở cửa cho người lạ hoặc là người xấu Thế nhưng hắn cái gì cũng không nói Cô lại đem hắn chặn ở ngoài cửa Em mà không mở cửa giãy đùng đáp ở ngoài cửa, cho đến khi nào em mở cửa mới thôi. Đỗ Phương cần nói được làm được, hắn vậy mà lại đứng dán vào cửa, chậm rãi đem người hạ xuống rồi ngồi ở trên sàn nhà. Kiều Quỳnh ăn nóng này, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Nếu như đợi một chút nữa, bị các cô nàng Hoa Hân nhìn thấy, thì sợ rằng cô có chạy cũng sẽ không thoát khỏi trận pháo kích tra hỏi kia rồi. Bị bắt đắc sĩ, Kiều Quỳnh ăn không thể làm gì khác hơn. Là mở rộng cánh cửa lần thứ hai cho đỗ phương cảnh đi vào. Anh chắc là vô lại. Em cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết anh. Nói cũng là không sai. Từ ngày đầu tiên bắt đầu quen biết hắn, cô cũng đã nhận thức được công lực vô hại của hắn rồi. Anh lại tới đây để làm gì nữa hả? Lần trước ở trên sofa dụ dỗ cô, lần này cô tuyệt đối phải từ từ thủ vị cương, không để cho hắn vượt lôi trì một bước. Đỗ Vân Cần hướng theo tầm mắt của Kiều Quỳnh An nhìn lên sofa, nhìn lại nơi hai người đã hoan ái kích tình lần trước, biết trong đầu cô lúc này đang nghĩ cái gì. Hắn em ý cười lén lén dấu đi. Lúc này, hắn tự như đã trộm qua tinh mèo, thưởng thức qua mùi vị, lại không khống chế được muốn quay lại hưởng thụ lần nữa. Anh đã chạy ở bên ngoài càng ngày, cơ thể thật là hôi, có thể để cho anh đi tắm trước có được hay không hả? Nói xong, Liên rất là chủ động đi tới phòng tắm, Lại vừa đi vừa cởi quần áo Không được Kiều Quỳnh An nhanh chóng đuổi theo Vừa vặn đỡ lấy quần áo Hắn đang cởi ra Anh không có quần áo để thay Làm sao mà tắm rửa được chứ Kiều Quỳnh An thật sự là muốn tự vào vào miệng của mình Hắn có hay không quần áo thay Cũng không phải là vấn đề có được hay không hả Mà hắn tắm rửa ở chỗ cô để làm cái gì Mà đi tắm lạnh như là chuyện đương nhiên như thế chứ Quần áo rào sạch sẽ Với cô một chút Ngày mai có thể mặc Lúc này, trong tay của Kiều Quỳnh Anh đã nhiều hơn một, hai, ba, bốn thứ, bao gồm cả quần lót của hắn. Cô thật sự là muốn tét lên trái tay. Muốn cùng nhau tắm sao? Đỗ Vương Cần thấy Kiều Quỳnh Anh còn đứng ở cửa phòng tắm. Hắn hiên ngang phơi bày cơ thể mà mời mọc cô. Kiều Quỳnh Anh trường mắt vội vàng quay người lại, ôm quần áo trốn lên sân thượng giặt đồ. Đỗ Vương Cần nhìn theo bóng lưng đang hút hoảng chạy trốn của cô, mà không một chút kiên kỵ cười rộ lên. Sự tỉnh kia làm sao lại phát triển tới mức độ này chứ? Đỗ phương cần ở chỗ của cô tắm giờ xong, ăn cơm xong, lại leo lên giường của cô để ngủ, Cô hoàn toàn bị hắn 5 mũi sắt đi. Anh đi ngồi ở trên sofa đi. Cô đây đây hắn. Em yên tâm để cho anh ngồi trên sofa sao? Hắn lại dám lộ ra biểu tình đáng thương nói. Kề sofa của em nhỏ như vậy, ngủ cả đêm khẳng định ngày mai sẽ bị đau lưng đó. Kiều Quỳnh An thật sự rất là hối hận, đã mở cửa cho cái tên vô lạnh này vào cô ôm lấy chăn bông nói vậy thì em đi ngủ ở trên sofa là được rồi đỗ vương Cần nếu lấy cốc chăn bông cổ cô chăn bông chỉ có một cái em cầm đi vậy thì anh phải làm thế nào hả kiều quỳnh an lại muốn hét lên nơi này là phòng cô thuê giường của cô chăn bông của cô thế nhưng tại sao hắn giống như là chủ nhân vậy chứ đỗ vương Cần biết kiều quỳnh an sắp phát điên hắn kéo cả chăn bông một lần nữa khiến cho kiều quỳnh an rơi vào trong ngực của hắn đừng phần ra nữa Cái giường này ca lớn, chúng ta ngủ chung chẳng phải là được rồi sao? Đây chính là chủ ý của Đỗ Phương Cần. Kiều Quỳnh An đem chăn bông quấn ở trước ngực. Đây rồi, nhưng anh không được làm lạc. Đỗ Phương Cần ngược lại, cũng rất là quả quyết cật đầu đáp ứng. Sau khi nhận được lời cam ranh, Kiều Quỳnh An mới nguyện ý cùng hắn ngủ chung trên một chiếc giường. Bọn họ phân chia giường thành hai bên như ranh giới sông Ngân Hà. Người không phạm ta, ta không phạm người, thế nhưng đây là lúc mới bắt đầu. Mười phút sau, Đỗ Vương Cần quyết định, hắn đã cho cô có đủ thời gian để chuẩn bị. Hắn vẫn sức chờ phát động, hòa tốc xoay người kéo gần khoảng cách mà đem cô áp chế dưới thân. Kiều Quỳnh An chỉ cảm thấy một hồi choáng váng cùng rừng rung động. Mở mắt ra, đã thấy Đỗ Vương Cần đem khuôn mặt Tuấn Mỹ đặt ở trước mặt của mình hướng về phía cô cười. Trong nụ cười bao hàm cả mùi vị dục vòng. Phản ứng không kịp, lời nói đã bị nuốt chừng khi hắn nhiệt tình dùng lưỡi hôn cô bọn họ tự như thuốc nổ, chỉ cần chạm nhẹ thì toàn bộ đều rẽ nổ tung, vẫn cố gắng tránh không đụng vào nhau, bởi vì biết một khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net